Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cách chỉ là lệ quỷ mà thôi Đợi một khi hắn chính thức bước vào ma giới Trở thành một con quỷ khát máu Thì đừng nói đến họ Ngay cả trăm ngàn người cũng sẽ phải đổ máu Khải hiền lúc này liền tiếp lời Thì ra là vậy Hèn gì cô lại đi lại Và ẩn hiện bên trong nhà của mình được Cô liền buồn bã mà nói cha lão ta bị tiêu diệt Thì tôi và anh sẽ đừng ai nấy đi Chúng tôi đều muốn siêu thoát. Nếu anh muốn họ nhanh phá án được thì đến nhà tôi. Sếp bồn toilet nhà tôi giống một chiếc thẻ nhớ ghi hình. Ở trong đó có cuộc nói chuyện giữa bà ta và tên tiểu mã về bang hội bướm đêm. Dặn cảnh sát la cẩn thận. Anh ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Sống ai chết phải xem anh ta có năng lực gì đã. Nói xong thì là khi biến mất. khê hiền còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng là khi lại đi mất. Anh đánh đi tắm và lên giường đi ngủ Ngày mai anh phải đến trường học trình diện là Văn cũng đã gọi điện báo nhà trường Nói giúp hai người để khỏi bị ảnh hưởng Tiếng chuông đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm Ở bên ngoài là khi nhìn vào rồi nói Tôi không thể ở bên anh quá lâu Vì tôi sợ hắn sẽ đổi ý Không chịu đi đầu thai nữa Mà muốn mượn cơ thể của anh nhập vào Từ nay anh hãy bảo trọng Mấy ngày sau khi việc học đã ổn Khải Hiền đến nhà của ông chủ Vương lấy cái thẻ nhớ mà Lạc Hy đã giấu. Ông Vương rất hợp tác trong chuyện phá án lần này. Ông đưa cho Khải Hiền một phong bì dày cộp, bên trong là hai sấp tiền mới cắm. Cái này là tôi cho hai cậu vì đã giúp tôi tìm ra con gái của mình. Sau khi vụ án kết thúc tôi sẽ phân chia tài sản đem làm từ thiện. Tôi chỉ giữ lại cho mình một ít hưởng tuổi già, còn tôi không còn thì tiền nhiều để làm gì chứ. Khải Hiền không nhận thì bên tai của anh lại vang lên tiếng nói của Lạc Khi, Anh nhận đi, anh xứng đáng được nhiều hơn vậy. Đây là phần thưởng mà ba tôi đã đưa ra khi tuyên bố ai đã tìm thấy con gái của mình. Khải Hiền cầm tiền và ra về. Bước ra đến cổng anh ngoái đầu lại nhìn lên phòng của Lạc Khi, Cô vẫn đứng bên cửa sổ nhìn anh và mỉm cười. Sau khi Khải Hiền giao nộp cho cảnh sát bằng chứng tội phạm của bà Tú Anh thì sau hơn 3 tháng điều tra Cuối cùng tòa án cũng quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án. Và ngày hôm nay xe của cảnh sát áp dài bà ta ra hậu tòa. La Văn có mặt từ sớm dặn tông vĩ. Bàng bướm đêm rất có khả năng sẽ xuất hiện để cứu bà ta. Các cậu hãy đề cao cảnh giác. Còn nữa để đánh lạc hướng chúng tôi sẽ cho bà ta lên xe nhỏ. Xe áp dài phạm nhân chỉ là xe không. Mọi người sẵn sàng chứ? Tất cả cùng đồng thanh hồ lớn. La Văn liền ra lệnh. Tất cả xuất phát một đoàn xe chở phạm nhân ra hầu tòa đường nối đuôi nhau đi tới tòa án thế đoạn đường cao tốc vắng thì đột nhiên một chiếc xe của cảnh sát bị bọn cướp ngục bắn thủng lốp chiếc xe mất lái đâm thẳng vào chiếc xe đằng trước gây tai nạn liên hoàn làm cho cả xe phải dừng lại biết mình bị phục kích là văn bước xuống khỏi xe nếp sát vào xe anh hồ lớn tất cả mau xuống sẵn sàng chiến đấu chúng ta đã rơi vào ổ phục kích cướp ngục của bọn chúng vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên ầm ầm Một loạt đạn được bắn ra và xuyên thấu vào dãy xe cảnh sát. La Văn nghe điện thoại xong thì liền quay trở về thành phố ngay. Bao đựng sọ người bên trong gồm 5 cái. Tất cả đã phân hủy hết, chỉ còn lại mỗi sọ trắng. Lúc mà La Văn đến hiện trường thì đã thấy Tiểu Vận và Tông Vĩ ở đây. Anh trải lại một chút rồi hỏi. Có phát hiện ra manh mối gì không? Tông Vĩ liền trả lời. Quanh đây hung thủ không để lại dấu vết gì ngoài bao sọ người cả. Tiểu vận liền nói chen, tôi đoán khả năng đây là sọ của nữ giới. Vì sọ của nữ giới thường dày hơn nam giới trung bình sọ nữ là 7,1mm thì ở nam thường là 6,5. Nhưng mà ngược lại, sọ nam giới thường lớn hơn sọ phụ nữ với tỷ lệ trung bình là 145mm trên 140. Vừa nói, tiểu vận vừa lấy thức đo để làm dẫn chứng, tông vĩ và La văn gật đầu cầm chiếc sọ trên tay lật ra phía sau gáy thì la văn phát hiện có một vết xước ngang dài khoảng mười sáu cm tức là vết xước kéo dài từ bên tai này qua bên tai kia vết xước không sâu lắm trên xương nhưng vẫn còn nhìn rõ bằng mắt thường la văn quay sang chỉ tay vào vết xước rồi hỏi tiểu vận cậu có biết vết xước ngang này có ý nghĩa gì không trong lúc mà tiểu vận đang cầm hộp sọ lên để xem thì tông vĩ lần lượt vạch từng sọ ra xem và nói tất cả đều có vết xước, sếp nhìn mà xem vết xước rất trùng nhau. Tiểu Vân lấy thước đo khoảng cách và độ dài thì quả thật chúng rất trùng khớp, từ độ dài cho tới khoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.